Là bằng nghe cà đồng gọi điện mà không khỏi có chút cảm động Đây là hắn gọi cho cục trưởng Cục thông tin thị xã Một người có mắt cao hơn chán Trường ban trương kia chính là thường bộ thị ủy Trường ban tổ chức cán bộ Người bình thường nhưng muốn hẹn hai người này ăn cơm là rất khó khăn Trường thiền phóng đến Hoa Lâm Rất ít ăn cơm Dù là Hoàng Côn mời cũng không được Thấy là bằng đứng lên Cà đồng nói tối cùng ăn đi Không cần Lé xe đang đợi tôi Tôi phải về Hoa Lâm La băng vội băng lắc đầu nói Sao vậy La băng Chẳng lẽ tôi mời mà chị cũng sợ như vậy Cả đồng cười nói Sau khi tôi tới thời gian Thì đây là lần đầu Một mình chị tới chỗ tôi Tôi thấy nhiều người quen ở Hoa Lâm Thì thoảng lại tới chỗ tôi chơi Tôi cảm thấy chúng ta có duyên Chẳng có lẽ chị nghĩ tôi xấu xa như vậy sao Cả đồng nói như vậy làm mặt la băng hơi nóng lên Bí thư cao Nghe nói gì vậy Ngày bây giờ là lãnh đạo thị xã, tôi đâu dám chiếm dụng thời gian quý giá của ngài. Người khác dám mà chị không dám ư? Chị lúc nào hiểu ý người như vậy? Cả đồng chiêu trọng. Được rồi, không nói nữa. Chiều tôi có hai việc cần làm, tôi bảo Lục nhị và chị đi dạo một chút. Lệnh hồ chiều, cậu gọi cho Lục nhị bảo cô ấy tới đây. Nói là La Bang tới, cần cô ấy tiếp. La Bang vốn không muốn về Hoa Lâm, cô sợ về đó cũng sợ nghe điện thoại nhất là thấy hai số ghế người kia, cố gắng sợ hơn cả, vị tế cô ta sung sướng còn hơn cả ngày thế bộ mặt đáng ghê tởm đó. Cả đông rất bận, nhưng bận như vậy mà vẫn hy vọng cô cũng ăn, đêm nay làm la băng thế được ăn nuôi, tâm trạng cũng tốt hơn. Lục Nhị tới rất nhanh, La Băng cũng thích cô bé hiểu ý người này. La Băng cùng Lục Nhị đến câu lạc bộ Hoa đăng, một câu lạc bộ giải trí sang trọng mới mở ở Ninh Lăng. La Băng thấy Lục Nhị khá quen ở đây. Cô bé này vừa lên tầng 12 là nơi có nhiều hoa và cây cảnh, liền có một nam một nữ ở sảnh đi lên đón. "Lục tiểu thư, đã lâu không gặp, chỉ có hai người sao?" "Ừ, tạm thời chỉ có hai người, vẫn vị trí cũ, đây là Băng tỷ, Băng tỷ đây là giám đốc tiền của câu lạc bộ hoa đăng." Lục Nhị cười nói. "Chào chị, tôi là Tiền Anh, mời chị giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn." Họ Tiền đưa một tờ danh tiếp tới, là Băng không có quen với hoàn cảnh này. Cô tham gia nhiều bữa tiệc công việc nhưng trong giờ làm việc vào đây thì cô không quen, thấy e ngại. Là bằng khách gật đầu và không nói gì. Cô vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt vốn có. Đi theo vị giám đốc tiền kia hai người đi tới một bộ bàn ghế sofa. Bên cạnh ghế là chiếc bàn thủy tinh hình quả táo đặt một bình hoa tươi chiếc cửa sổ để sách và báo. Là bằng ngồi xuống mở vài tờ báo ra đọc. Dù là lần đầu tiên tới nhưng là bằng đã thích hoàn cảnh nơi này. Cây cối xung quanh làm cho không khí tươi mát. Đẹp được buông xuống sẽ làm khách có không gian riêng tư dễ chịu Quê sách và báo cũng cung cấp dễ dàng Có thể nó là một tổ hợp hoàn mỹ Cũng không biết ai bố trí nơi này tốt như vậy La băng vừa ngồi xuống liền không muốn đứng lên Cố cuộn mình trên sofa Chứ kế mềm mại làm cho cô cảm thấy rất an toàn Băng tỷ, hoàn cảnh nơi này có được không? Lục dị cười hì hì ngồi xuống trước mặt La băng Em thường xuyên tới đây ngủ chưa? Em thường xuyên tới đây ngủ ư? Là bằng có chút giật mình Đúng thế Bí thư cao Chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Lô Cũng hay tới đây ăn cơm Ăn xong bọn nọ Muốn nói chuyện công việc Có đôi khi bí thư cao Cũng hay gặp khách ở đây Cho nên Chỉ có em một mình ở đây nghỉ ngơi rất thoải mái Gọi cà phê hoặc trà chanh Sau đó nằm tại chỗ Muốn ngủ cũng không ai quấy đây Lục nhị rất thoả mán Biết cuộc sống hiện nay Ồ em đúng là biết đường thủ Là băng thở dài một tiếng Băng tỷ Chỉ cứ thu chân lên Không ai vào đâu Trừ khi chị ấn chuông Chúng ta vào đây Thì đó là không gian riêng của chúng ta Lục nhị rất quen với nơi này Mặc dù không quá quen với La băng Nhưng cũng đã gặp nhau mấy lần Cô cũng ngoan ngoãn Và nghe lời cao đông Cao đông bảo cô tiếp La băng Nên cô cũng cố sức thân thiết La băng giao dự một chút liền bỏ dây xuống Rồi cuộn chân lên mông Cứ như vậy Ngồi giữa lưng vào ghế Không gian chỉ có hai người nên không cần để ý quá nhiều Băng tỷ nếu chị mệt thì ngủ một giấc nơi này rất yên tĩnh Lục nhị nằm xuống mà nghỉ Nơi này có quy định rất nghiêm Khách không cho phép thì không ai được tự tiện vào Ờ tiểu nhị trong thời gian này em có bận không la bằng nói Đúng thế thời gian này bên khu khai phát tiếp đón rất nhiều người Có ngày phải tiếp hai đợt khách Đều là từ bên Chiết Giang sang khảo sát Mấy lãnh đạo bên ban quản lý bọn em sợ không đủ dùng, cho nên bí thư cao cũng thường xuyên phải tiếp đón, đi khảo sát cùng, ăn cơm, đàm phán rồi ăn cơm, cứ liên tục như vậy, em lo mình béo lên đó, cũng may bí thư cao chưa bao giờ bảo em phải đi tiếp khách hát nhảy, ôi cuộc sống tốt như thế này không biết được bao lâu nữa. Lục nhị có chút thỏa mãn mà nói. "Ồ, em lo gì?" Là bằng hỏi có chút tò mò. "Băng tỷ không biết ư?" Ai cũng nói lãnh đạo tỉnh rất hài lòng với công việc của Bí Thư Cao Bí Thư Cao rất có thể lên chức Không chừng sẽ thôi kiêm nhiệm chức Bí Thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Khai phát. Hả? Lên chức? Hắn sẽ điều đi La Băng có phần giật mình Không chắc có người nói Bí Thư Cao sẽ lên làm phó thị trường thường trực Lục nhị cũng biết La Băng và cả đồng có quan hệ tốt Nếu không cô sẽ không nói như thế này Phó thị trường thường trực về còn thị trường kiếm La Bang cảm thấy mình ở Hoa Lâm nên tin tức quá bi tác, cô chỉ biết Cao Đông được khen trong đợt lũ vừa rồi nhưng chưa nghe tới hắn sẽ thay đổi vị trí. Không biết có lẽ thị trưởng Kim sẽ đi, em chỉ nghe thế người ở ban quản lý khu khai phát nói như vậy, em hỏi Lệnh Hồ Triều, anh ta cũng nghe nói, bí thư cao không nói gì. Lo lắng của Lục Nhị cũng lây sang tâm trạng vốn đang tốt lên của La Bang, nghe nói Cao Đông có thể đi, La Bang càng thêm lo. Cô biết Trình Nhật Lâm gọi nhờ Cao Đông giúp mình Cũng nói với cô Bảo cô thoải mái đi tìm Cao Đông để nghĩ biện pháp Nhưng cô lại không thể làm như vậy Hơn nữa đó lại là vì việc của cô nữa Trình Nhật Lâm thì không sao Vì bọn họ có quan hệ kia Nhưng cô thì sao La Bằng có chút tự trách mình Lúc nãy Cao Đông gọi điện làm cô có chút hy vọng Nhưng lại nghĩ nếu Cao Đông rời khỏi Ninh Lăng Thì vấn đề sẽ khác hẳn Ngay cả La Bằng cũng không biết tiền đồ của mình sẽ như thế nào Nhưng cuộc sống là như vậy Nó giống như một mạng nhện bao bây lấy người, làm cô chít dần chết mòn, cố muốn phản kháng nhưng không thể vì cô không có lực lượng đó. Cô lại không phải người có thể nhẫn nhịn, nếu như vậy thì cô nghĩ mình sẽ điên đầu. Lâm Bằng mặc dù thất thần nhưng không nghe thấy Lục Nghị nói gì cả. Cô quay sang thì thấy Lục Nghị đã ngủ thiếp đi. Lâm Bằng cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, người cũng dựa xuống. Ở đây nửa tiếng mà không ai vào, xem ra khá an toàn và bí ẩn. Nên cô cũng yên tâm Cô cũng học theo lục nhị hạ ghế xuống ngủ Khi cả Đông đến câu lạc bộ Thì tiền anh đã đi lên đón Cả Đông nói cảm ơn Rồi đi quanh khu kế cảnh và vén rẹm lên Một bức tranh hiện ra trước mặt hắn Hai người phụ nữ đang nằm ngủ trên ghế Lục nhị ngủ vì tư thế không quá đẹp chân bên ngắn được kéo cao Làm cao đông thấy chiếc quần lót màu đỏ bên trong Làm bằng ngủ lại quy củ Hai chân cuộn lên chẳng qua cô mặc váy nên khi cuộn người làm váy rụy xuống lộ nửa mông và quần lót tơ tằm màu đen cả đồng không nhận được đứng im quan sát sắc trời dần dần tối đi tấm rèm thủy tinh đã được mở ra nắng chiều rực rỡ dần ảm đạm đồ ăn trên bàn trà đã được phục vụ đi chỉ còn lại một chai rượu vang white horse đỏ và hai chiếc ly lục thị tình giành đã ăn cơm và đi trước cô biết cao đông chắc có chuyện quan trọng muốn thương lượng với la bằng Nên tìm một cơ cớ hợp lý rồi rời đi Hai người cũng không đi đằng ngoài ăn Mà chỉ bố trí ăn đơn giản trong một gian phòng riêng Bàn rượu Khiến cảm xúc của hai người đều rất tốt Cứ chén này từ chén khác Hương vị chua nồng Nhưng dịu ngọt khiến cao đông Lẫn la băng có phần đều mê say Ở một không gian khác Nơi của Hoàng Côn, Hoa Lâm Bí Tư Hoàng Còn mẹ nó thật là quá đáng. Lộ nàng có ý gì vậy chứ bệnh phục con la băng lẳng lơ hay là la băng lên giường chăm sóc khiến hắn thư thái. Trần đại lực thở phì phì lao vào văn phòng bí thư viện ủy Hoàng Côn với mặt không cam lòng. Chúng ta muốn điều chỉnh, cục thông tin thị sa lại muốn điều đi, vậy là có ý gì? Đây là muốn thị ủy với huyện ủy Hoa Lâm như thế làm muốn tát vào mặt ngài. Anh là đồ khốn kiếp. Hoàng Côn vốn đang ngồi im lặng trong văn phòng, đột nhiên nổi giận. Nam Văn Kiền đang cầm trong tay súng bàn đánh buộc một cái quát. Trần Đại Lực, anh nhìn bộ dàng của anh lúc này xem có giống hình tượng một thương bụ huyện vị trưởng ban tuyên giáo hay không? Tôi thấy anh còn giống một tên côn đồ ở bên đường hơn. Năng lực của anh chỉ có vậy à? Bị người đâm một cái liền nhảy dựng lên như con chó sao? Chỉ có chút bản lĩnh ấy mà tìm đến chỗ tôi để phát tiết à? Sao anh không giỏi từ chôn lỗ năng mà gào thét xem? Đi đi, anh mà đi thì mới con là có bản lĩnh. Bị Hoàng Côn đột nhiên nổi cáo hù sợ Lúc này Trần Đại Lực mới chú ý tới sắc mặt âm trầm của sếp Ánh mắt căm phẫn mà hắn chưa từng thấy qua Mà sếp lại chưa bao giờ nói chuyện với mình như vậy Có chuyện gì đã xảy ra Bí thư Hoàng tôi... Trần Đại Lực gãi gãi đầu Không biết vì sao sếp đột nhiên lại nổi giận Hơn nữa còn chút giận lên người mình Xem ra hôm nay mình đã không chọn đúng thời cơ tốt rồi Hoàng Côn thở kịch liệt Nhìn cái tên hình người dáng chó trước mặt Thì hắn càng giận dữ hơn Trần Đại Lực Anh hãy nhìn lại một năm công tác của mình xem Có công tác nào khiến tôi có thể hãnh diện không Hừ Tôi bảo anh đoàn kết mọi người để kiên định công tác Thì anh làm như thế nào Lúc này lại đến trước mặt tôi kêu anh uất ức Anh đã bao giờ tự kiềm điểm về công tác của mình hay chưa Bi Thư Hoàng tôi Trần Đại Lực không hiểu ra sao cả Thế này là thế nào nhỉ Cách đây không lâu, sếp không phải nói công tác tuyên truyền làm không tồi, được thị xã biểu dương sao? Hãy biến về và nghĩ lại công tác thời gian vừa rồi của anh cho tôi. Điều động công tác của La Bằng cũng chỉ là điều động bình thường. Người ta lên thị xã, đó cũng là thông qua trình tự công việc của tổ chức. Anh ngồi nào ở đây làm gì? Biến! Hoàng Côn rất ít khi tức giận. Cả huyện đều biết tính tình Hoàng Côn rất tốt. Dù có phê bình người khác thì giọng điệu cũng khá nhã nhặn Còn Kiều chửi âm lên không hề khách khí như này, hơn nữa còn nhắm vào trường ban tuyên giáo mà tiến nhậm nhất thì đúng là lần đầu tiên. Trên đại lực mà xong ngoét, chật bật chạy ra khỏi phòng Hoàng Côn. Với thế phòng làm việc mà cứ tự hỏi, vì sao Bí thư Hoàng lại như vậy? Không biết là Bí thư đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói sáng nay khi đi làm, Bí thư Hoàng vẫn tốt. Cứ như là xong một cuộc điện thoại thì tâm trạng liền xấu đi hẳn. Tâm trạng Hoàng Côn đích thực là bị một cuộc điện thoại phá hủy. Bốn tình hình Hoa Lâm năm nay tương đối khá, lũ lụt cũng không ảnh hưởng nhiều đến Hoa Lâm, tất cả đều tiến hành theo quỹ đạo dự định đầu năm. Quan hệ giữa mình với Đương Diệu Văn cũng không tồi. Tuy nói quan điểm phát triển vẫn còn có khác biệt nhưng Hoàng Côn cảm thấy điều này cũng bình thường. Đương Diệu Văn không nhúng tay vào sự vụ bên huyện ủy mà chỉ tập trung tinh thần làm kinh tế, điều này khiến Hoàng Côn rất hài lòng. Như thế mới giống một chủ tịch huyện, đang có chính quyền phải phân công rõ ràng có như vậy thì mới có lợi để đoàn kết bộ máy và có lợi để phát triển. chuyện La Bang bị điều đi thì Hoàng Côn cũng biết. trên thực tế lúc ấy chỉ tranh luận đôi chút. đề xuất thành viên bộ máy huyện và xã, trấn có thể tiến hành trao đổi luân phiên. Trần Đại Lực đề xuất phòng truyền thông phải điều chỉnh một chút. người đàn bà La Bang kia tính cách rất quái dị, gây bất lợi cho việc phối hợp quan hệ với thường cấp trong ngành. địch Hoa Dũng cũng có chút dị nghị nhưng dưới sự kiên trì của Trần Đại Lực lại thấy mình cũng đồng ý nên cũng không nói gì nữa. lỗ đạt thì không tỏ thái độ gì nên chuyện này về cơ bản là đã định xong, chỉ chờ đặt lên bàn hội nghị thương vụ để nghiên cứu. không ngờ lỗ tài của la băng lại linh như vậy, nghe được phong thanh liền đều lên cục truyền thông thị xã. lần này khiến huyện có phần bị động. bốn ra thì điều này cũng không có gì, đều đi thì cũng đều đi rồi. vị trí bỏ trống cũng đã có bố trí phù hợp, có người cũng đang nhìn thấy vị trí này nhưng cuộc điện thoại sáng nay đã phá hỏng tâm trạng của hoàng côn. Điện thoại là do Trương Thiên Phóng gọi tới Kỳ thật quan hệ giữa Trương Thiên Phóng và Hoàng Côn vẫn rất tốt Dù sao đều từng là thủ hạ đáng tin cậy của kỳ dư hồng Chẳng qua Trương Thiên Phóng leo lên cương vị lãnh đạo Còn Hoàng Côn thì giờ cũng chỉ miễn cưỡng ngồi ở vị trí bí thư huyện ủy Tuy rằng bề ngoài thì Trương Thiên Phóng không đến Hoa Lâm Có đến Hoa Lâm cũng không ở lại ăn cơm Nhưng quan hệ giữa hai người vẫn khá mật thiết Trương Thiên Phóng gọi điện thoại tới chỉ có một việc Hỏi hắn vì sao lại nhắm vào Cao Đông tại sao lại khiến cao đông băn khoăn hơn nữa còn nói thằng đa là chuyện la văng nói mình đang cố ý gây hấn cố ý khơi mào tranh giành hoàng côn cũng có phần căm tức không phải chỉ là luân chuyển một chút sao có gì mà nghiêm trọng vậy trong điện thoại trương thiên phóng chật vấn hắn trực tiếp cao đông mới đi được hơn một năm mà anh đã đẩy người khác tươi xã chấn xa xôi đây là cách anh thể hiện quyền uy của bí thư huyện ủy bằng thủ đoạn vua nào triều thần ấy hay là cố ý muốn quất vào mặt cao đông Rất cuộc là công tác của La Băng đã rút điện sai lầm gì lớn đến mức để anh phải hạ tuyệt thủ như vậy. Hoài Minh đã từng suy xét hậu quả chuyện này chưa? Hoàng Côn không cho là đúng, nhưng lời của Trương Thiên Phóng thì hắn cũng không trung đối quá. Chẳng có gì đáng ngại cả, cả đồng cũng không phải chỉ là một thường bộ thị ủy sao. Hắn có khả năng can thiệp đến công tác cụ thể ở huyện Hoa Lâm mà. Dường như Trương Thiên Phóng cũng cảm nhận được thái độ của mình nên chỉ ném lại một câu rồi không đó thêm nữa mỗi một thường vụ thị ủy đều có đủ quyền lên tiếng, điều này làm cho hoàng côn rất khó hiểu. chỉ một việc như vậy cũng đủ phá hủy tâm trạng của hoàng côn, lại gặp trần đại lực la hét âm mỉ một cách ngu ngốc đến khó trách hoàng côn nổi trận lôi đỉnh. trương thiên phóng đang sắp vào phòng hội nghị thì mới biết chuyện này. hôm nay thường vụ thị ủy nghiên cứu về vấn đề nhân sự, cho nên hắn đi khá sớm, nên vừa khéo gặp được phó trưởng ban thư ký thị ủy giản hồng. giản hồng tùy ý nói chuyện này với trương thiên phóng. Trương Thiên Phóng lập tức cũng có chút bực bội Hắn tự nhiên hiểu đó về chuyện này Thì hoa lâm đó đàng đã mạo phạm quá mức với Cao Đông Cho dù Cao Đông không phải là thường vụ thị ủy Thì có một số việc anh cũng không thể làm quá đáng Hướng chi hiện giờ Cao Đông lại đang phát triển không ngừng Đây không phải là mày cố ý khứ khích sao Cho nên hắn mới gọi điện thoại cho Hoàng Côn Nhưng đó đàng là Hoàng Côn không thèm để ý Trương Thiên Phóng biết Cao Đông không phải là người dễ chọc Hoàng Côn làm như vậy chắc chắn sẽ phải trả cái giá đắt Nhàn Hồng chú ý thấy sắc mặt khó chịu của Trương Thiên Phóng, cô mơ hồ biết được quan hệ giữa Trương Thiên Phóng và Hoàng Côn không tệ, mà quan hệ giữa Cao Đông và Trương Thiên Phóng thì lại còn mật thiết hơn, cho nên mới cố ý tốt chi điểm chuyện này với Trương Thiên Phóng một chút. Là bằng vật Trình Nhược Lâm quan hệ thân thiết như vậy, tuy hiện tại Trình Nhược Lâm đã đi rồi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng, Hoa Lâm làm như vậy thì nhất định sẽ dẫn tới một vài xung đột không cần thiết. Các sự việc trọng yếu mà hội nghị thường bộ thị ủy nghiên cứu từ trước đến nay thường do phó trưởng ban thư ký tham gia để ghi chép, mà trên nguyên tắc thì vị phó trưởng ban thư ký được tham gia là do trưởng ban thư ký thị ủy bố trí. Theo lý ra thì hội nghị hôm nay sẽ do phó trưởng ban thư ký thị ủy kiêm chính văn phòng thị ủy tổng kiểm đảm nhiệm, nhưng bởi vì hội nghị hôm nay nghiên cứu nhân sự có liên quan đến hắn, nên căn cứ theo nguyên tắc khách quan thì Giang Hồng được giao nhiệm vụ. Cả đồng xưa này thường đến rất sớm, hắn vốn là một người cô độc, hơn nữa lại còn là thường vụ thị ủy ở vị trí thấp nhất nên đương nhiên rất biết điều, loại hội nghị này tuy hắn không thể nói được cái gì nhưng đối với hắn mà nói thì ít nhất cũng phải tỏ thái độ chứ, làm người không thể quá kiêu ngạo mà đúng không? Lúc hắn đến thì Trương Thiên Phong đã ở trong phòng hội nghị, hôm nay chủ yếu thảo luận nghiên cứu về vấn đề nhân sự nên trưởng ban tổ chức tới sớm hơn một chút cũng là bình thường. Trưởng ban Trương, e là hội nghị hôm nay ban tổ chức phải chuẩn bị cho mỗi người chúng ta một suất cơm mất, tôi thấy chương trình hội nghị hôm nay rất nhiều không nói cái khác, chỉ ngay chương trình hội nghị của ban tổ chức các ngài, số đằng không bớt 2 3 tiếng thì chưa xong, tôi thấy cứ nên làm sơ sơ cũng được. Cát Đồng đặt chén trà xuống. Chúng ta cứ chuẩn bị cho tốt để chiến đấu lâu dài. Hừ, ăn ít đi một bữa cậu cũng không cũng không chết đói, mấy người chúng tôi chạy đi chạy lại suốt còn không nói gì, cậu chỉ biết tới xem kêu la cái gì. Trình Thiên Phong có lòng muốn hòa giải giữa Cát Đồng và Hoàng Côn, nhưng thời điểm này thì không tiện. Mặc dù Giản Hồng là người thân cận của Cao Đông, nhưng các thương vụ thị vị khác có thể tiến vào bất cứ lúc nào, do đó bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện. Chỉ có điều hội nghị sắp bắt đầu rồi, huyện Hòa Lâm cũng đề xuất tăng thêm một phó chủ tịch huyện. Cũng vì chuyện này mà Hoàng Côn chạy đi chạy lại, chẳng những tìm mình mà còn tìm tới cả nghiêm đập dân và thư chi cao. Bên Hoàng Lăng thì hắn cũng đã báo cáo riêng, nhưng thái độ của Hoàng Lăng lại không đó đàng. Đại khái là đợi nghe ý kiến của hội nghị thương vụ thị ủy một chút, Trưng Thiên Vọng lo cả đồng sẽ lại chọc phá trên hội nghị. Ha ha, con người không thể cứng như sắt thép được. Bụng mà đói thì sẽ mệt lắm đó. Cả đồng cười nói. Phó trưởng ban dàn, bữa thực này là do thị ủy quán hay là bên tổ chức quán vậy? Thị ủy quán cũng được, hiếm khi tôi được ăn một bữa cơm của thị ủy. Bí thư cao, văn phòng thị ủy đã bố trí xong rồi. Thời gian đảm bảo đến đúng giờ ăn cơm. Hội nghị hôm nay trưởng Ban Vưu đã thu xếp từ sớm. Vì đoán hội nghị có khả năng quá 12 giờ nên đã bảo nhà ăn chuẩn bị một chút. Chắc chỉ là ăn đơn giản nhưng nhà ăn cơ quan thị ủy chúng ta nấu ăn cũng khá đó. Giản Hồng cười hi hi đáp. Ba người đang nói chuyện thì Vưu Linh Hương và Chu Xuân Tú chân bước chân sau tiến vào. Lại nghe tiếng nói hung hậu của Lam Quang. Trưởng Ban Mao, chúng tôi chờ hai ngày muốn xin vận động trình đốn tác phòng đội ngũ chính pháp ngày xám có thể thu xếp ban tuyên giáo và đài truyền hình tổ chức một chuyên đề để tuyên truyền hoạt động giúp chúng tôi các thường vụ tập trung lại khiến phòng hội nghị lập tức trở nên náo nhiệt trong mười thường vụ thì ngoại trừ tư lệnh quân khu xin phép nghỉ thì mười thường vụ còn lại đều phải tham gia mà không hề có ngoại lệ để có thể nói là hội nghị thường vụ thị ủy quan trọng nhất từ sau khi bí thư thị ủy hoàng lang nhậm chức trên thực tế Trước khi hội nghị diễn ra mấy ngày thì các thương bộ đều tiến hành một vài liên lạc với nhau. Ai cũng biết hội nghị lần này sẽ đề cập đến việc điều chỉnh cán bộ cấp thị xã và phó thị xã. Chủ tịch quận Đông Giang là Từ Minh Giám và chủ tịch huyện Thương Hóa là Tào Uyên đều bị bãi miễn khỏi chức vụ phó bí thư quận ủy và phó bí thư huyện ủy. Hơn nữa còn định trình đơn tự chức lên đại hội đại biểu nhân dân quận và huyện, chỉ còn chờ đợi trình tự bên đại hội đại biểu nhân dân đồng thời cũng là chờ bố trí thống nhất của thị xã. Các thường vụ cũng không phải dạng phân biệt tốt xấu đo đàng như người bình thường tưởng tượng. Việc bày tỏ thái độ trong trường hợp này cũng không đơn giản như bề ngoài. Bên trong chuyện này liên quan đến lợi ích của vô số người, vô số quân thể. những bề ngoài thì vẫn phải thể hiện đầy đủ sĩ diện. Lục kiếm dân và nghiên lập dân gần như là song vai bước vào. Tâm trạng của hai dân này có vẻ đều rất tốt. Chuyện trò vui vẻ đang thảo luận về tên lửa trường trinh số 2 được phóng thành công thay cho hệ thống định vị vệ tinh của công ty Motorola Mỹ chẳng nhìn đã được tính toán của bọn họ kìm biên kiện thì thoáng chậm một chút nhìn qua thì dường như tối qua ngủ không được ngon giấc đầu tai tuy chảy chuết trình tê những đôi mắt thì vàng đỏ cũng chẳng biết là ngủ không đủ giấc hay là ban đêm mệt nhọc quá độ hoàng lăng và thư chi cao người trước kẻ sau bước vào phòng hội nghị thấy tất cả thành viên thường vụ thị ủy đã đến đông đủ nên giàn hồng liền đóng cửa phòng lại phòng hội nghị lập tức biến thành một không gian kẹp kín Mặc dù ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, không khí tươi mát nhưng đó là đối với toàn bộ thị trấn Ninh Lăng, chỉ còn nơi này đã chính thức bị cách ly rồi. Chính giữa phòng hội nghị là một chiếc bàn hình bầu dục, sát chân tường là một loại ghế sofa mềm để sử dụng khi hội nghị mở rộng thêm nhiều nhân viên tham dự. Lấy vị trí bí thư thị ủy làm trung tâm và phân bố dọc theo bàn hội nghị, các thường vụ đều ngồi xuống theo vị trí cố định sẵn có của mình. Các đồng cũng ngồi xuống cạnh Chu Xuân Tú như thường lệ hoàn toàn đối lập với bàn của nghĩa lập dân. Hội nghị thường vụ thị ủy do Hoàng Lăng chủ trì có hai công việc cần trọng điểm nghiên cứu, một là việc xây dựng và khôi phục sản xuất sau lũ lụt. Trên thực tế thì chuyện này bên ủy ban nhân dân đã từng tiến hành nghiên cứu chuyên môn rồi và tại hội nghị văn phòng ủy ban đã hình thành được nhận thức chung nên đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy lần này chỉ là cho đủ thủ tục. Còn vấn đề còn lại là nghiên cứu nhân sự. Vấn đề thứ nhất chỉ tốn chừng mười giây đồng hồ là tiến hành hoàn tất. Hội nghị tiến vào vấn đề thứ hai, nghiên cứu điều chỉnh công tác nhân sự toàn thị xã trong thời gian sắp tới. Xét biểu hiện quận Đông Giang và huyện Thung hóa trong công tác cứu nạn chống lũ, Ủy ban kỷ luật thanh tra thị xã và cục giám sát đã tiến hành điều tra về công tác cứu nạn chống lũ của hai nơi này và đã phát hiện tồn tại một vài vấn đề. Chủ yếu là mấy vấn đề phương diện sau, một là Đảng ủy, chính quyền địa phương không coi trọng lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phân công quản lý đều không làm tốt công tác chuẩn bị giai đoạn tiền kỳ. Hai là công tác tổ chức hậu kỳ không có hiệu quả, việc hậu cần không được bảo đảm đúng lúc, khiến cho hệ thống chỉ huy không phát huy được tác dụng của cán bộ đảng viên. Thứ ba, cho nên căn cứ vào ý kiến của tổ điều tra, chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc về lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo được phân công quản lý hai quận huyện, cũng kiến nghị thi bị xử lý về kỷ luật đảng và luật hành chính. Trước mắt vị đã miễn trừ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Quận Đông Giang của đồng chí Từ Minh Giám và chức vụ Thường vụ Quận ủy La Trường Giang, miễn trừ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Huyện Thương hóa của đồng chí Tảo Yên và Thường vụ Huyện ủy của đồng chí Lưu Đạo Hòa, miễn chức vụ Thường vụ Huyện ủy Huyện Phong Đình đối với đồng chí Trần Hoa Nguyên, chức vụ hành chính thì tiến hành theo trình tự pháp định. Lục kiêm Dân tự tưởng đưa ra ý kiến của ban kỷ luật thanh tra thị xã, đây không phải tin tức mới mẻ gì, hội nghị bí thư từ mấy ngày trước đã định rồi. Sau đó thị ủy nhanh chóng làm ra quyết định. Đối với công tác chung lũ cứu nạn lần này, thị tỉnh đã nghiêm khắc phê bình Ninh Lăng, đồng thời cũng khẳng định biểu hiện xuất sắc của quận Tây Giang, thị xã Ninh Lăng. Lấy lời của lãnh đạo tỉnh mà nói thì ưu khuyết điểm phải rõ ràng, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt, ưu khuyết điểm không thể bù trừ, hơn nữa yêu cầu Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng phải nghiêm túc tổng kết kinh nghiệm và phải làm văn bản báo cáo với tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh Lục Kiêm Dân đọc quyết định xong thì Hoàng Lăng liếc về phía Trưng Thiên Phóng. Trưng Thiên Phóng hiểu ý gật đầu. Dựa theo yêu cầu của đồng chí Bí thư Thị ủy Hoàng Lăng, ban tổ chức đã điều tra sơ bộ Mang tính hệ thống toàn bộ các cán bộ, cơ quan cấp phó, trực thuộc thị xã để sắp xếp vào các chức vụ còn khiếu thiếu. Đồng thời cũng dựa theo tình hình do ban tổ chức quận, huyện cung cấp, phân chia giai đoạn để tiến hành khảo sát tìm hiểu và lên được một danh sách. Danh sách này đã được phổ biến và trao đổi ý kiến. Do đó hội nghị hôm nay sẽ tiến hành nghiên cứu. Tôi sẽ giới thiệu từng tận tình hình từng người liên quan. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, sẽ tới Phạm Vi lần điều chỉnh này tương đối lớn, nên Hoàng Lăng đã chỉ thị ban tổ chức liệt kê tình hình từng cán bộ dự bị để các thường bộ thị ủy tham khảo. Mặc dù tình hình cơ bản thì các thường bộ đều nắm rõ trong lòng, nhưng đó là mấy ngày trước ban tổ chức cung cấp danh sách sơ bộ cho các thường bộ thị ủy để trưng cầu ý kiến, hơn nữa chủ yếu lại nhắm vào các mảng do từng người được phân công quản lý về sau lại tiến hành điều chỉnh trên quy mô lớn tình hình cụ thể cũng chỉ đợi đến hội nghị thường vụ thị ủy mới chính thức đa lò vì trên thực tế thời gian các thường vụ công tác với các mảng không phụ trách quản lý cũng không thiếu đương nhiên anh cũng có đủ cơ hội để chứng tỏ mình có nhận định đối với danh sách này phó trưởng ban tổ chức Hạ Hồng phân phát danh sách tới tay từng vị thường vụ thị ủy danh sách rất đơn giản chỉ liệt kê các cán bộ để chọn vào các vị trí trống trong các cơ quan và quận huyện trực thuộc Còn cụ thể người đào vào vị trí gì Thì mọi người cũng chỉ phỏng đoán ước lượng được một phần ba Hơn nữa Trước cộng nghị cũng đã tiến hành trao đổi Cân bằng nên chắc chắn cũng sẽ có chút thay đổi Các thường vụ đối với những chuyện này Đều nhìn quen nên không sợ hãi Đến vị trí nào, làm gì Thì trong lòng mọi người đều nắm chắc Giờ cứ dựa theo trình tự mà đi là được Hoàng Lăng lơ đáng Liếc nhìn xung quanh một lượt Các thường vụ đều nhìn bản danh sách trong tay mình Một cách nghiêm túc Lên điều chỉnh nhân sự lớn này thì hắn cũng phải đắn đo mãi mới quyết định. Vốn định chờ kéo dài thêm một thời gian nữa để quen thuộc tình hình, đối mi tiến hành. Nhưng trên tỉnh lại cứ nhìn chăm chăm vào mấy quận huyện có biểu hiện không tốt trong cuộc chống lũ cứu nạn. Nếu không thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục với tỉnh thì khó mà nói nổi. Mà hai quận, huyện, điều chỉnh đều dính dáng đến lãnh đạo chủ yếu. Đút dây động đừng, việc này chắc chắn sẽ dẫn tới điều chỉnh nhân sự toàn thị xã cho nên Hoàng Lăng liền hạ quyết tâm để bên tổ chức thao tác tỉ mỉ một chút, dành nhiều thời gian để tiến hành điều tra, sau đó lại tiến hành mấy vòng kết nối để cung cấp tình hình tương tận cho mình. Hoàng Lăng biết nếu muốn người nào cũng đều hài lòng về vấn đề bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự thì đó là không tưởng. Ngay như hồi mình còn đảm nhiệm Phó Bí thư Thị ủy, thị trường Tân Châu thì tôi Ngiệu Phú chưa bao giờ cho mình đủ quyền phát biểu ý kiến, lại càng không có khả năng tôn trọng ý kiến của mình, đừng nên thỏa hiệp. Bưo phải thì vẫn có những nguyên tắc Và quyền chủ động tuyệt đối và nằm trong tay bí thư thị ủy. Điều này thì không thể nghi ngờ. Tùy hắn có cái nhìn về năng lực công tác của Tôn Nghĩa Phú, nhưng hắn cũng phải thừa nhận những di tiết này làm khá xứng với chức vụ bí thư thị ủy, giống như mình hiện giờ đang đảm nhiệm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng đã xứng đáng. Sau khi quyết định triệu tập hội nghị thường vụ thị ủy, Tỉnh Nghiêm Lập dân và thư chi cao đã chủ động tìm đến mình để trao đổi hai lần, như vậy mới giống trợ thủ cấp phó chứ Mày có thể muốn đề cán bộ lên thì phải tìm tới tao báo cáo chứ, phải nói xem lý do mà mày đề cử có phù hợp hay không, phù hợp với chức vụ mà người đó đảm nhiệm hay không. Ngay cả việc trao đổi thấp nhất mà cũng không có thì mày cho rằng chỉ cần người đủ tư cách hay là có năng lực đủ mạnh thì theo lẽ thường sẽ được ngồi vào vị trí đó à? Mày thì quá ngây thơ. Vì điểm này tình hoàng lăng khá thích tác phong của Cao Đông, đề cử theo một con đường riêng một cách công khai hơn nữa còn muốn đưa những cán bộ này đến để mình gặp mặt, tiếp xúc, hiểu biết sâu sắc hơn. Với lại, người mà Cao Đông đề cử có năng lực và thành tích rõ như ban ngày, đương nhiên không hẳn tất cả đều như hắn nghĩ, nhưng ít nhất thì cũng đã bày tỏ thái độ. Giọng điệu trầm của Trương Thiên Vọng vang vọng trong phòng hội nghị, gần như ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe vị trưởng ban tổ chức này giới thiệu. Bình thường tiếp xúc cán bộ thì phần nhiều đều dựa theo nhận thức cảm tính, chỉ sau khi vô số những nhận thức cảm tính này qua tay ban tổ chức Và xuất hiện trên những tờ tài liệu kia thì mới trở thành nhận thức lý tính Đến lúc này thì chúng mới là căn cứ để nghiên cứu thảo luận Sẽ tới cán bộ mà hội nghị thường bộ thị ủy hôm nay nghiên cứu khá nhiều Dựa theo ý kiến của Bí Thư Hoàng Chúng ta sẽ dựa theo mức độ nặng nhẹ trên làm hai đợt nghiên cứu thảo luận Việc cấp bách cần xác định là Chọn ba người làm phó Bí Thư quận ủy Chủ tịch quận Đông Giang và phó Bí Thư huyện ủy Chủ tịch huyện Thương Hóa cùng với cục trưởng cục tư pháp mặt khác còn việc chọn phó chủ tịch quận Đông Giang, huyện Thượng Hòa, Phong Đình đưa vào thường vụ và tám người vào vị trí phó chủ tịch huyện Hoa Lâm, phó cục trưởng thường trực cục công an thị xã, phó bí thư đảng ủy khu khai phát thị xã, phó cục trưởng cục nhân sự thị xã, phó cục trưởng cục nông nghiệp thị xã, phó cục trưởng cục vệ sinh thị xã, một phó hiệu trưởng trường đảng, một hiệu trưởng trường tam trung. Mặc dù chỉ đề cập đến mười vị trí này, nhưng sau khi chọn được mười người thì cần phải suy xét đến. Việc chọn người thế chỗ trống của bọn họ Vì thế dựa theo ý kiến của Bí thư Hoàng Thị Nếu điều kiện thích hợp Thì đưa ra nghiên cứu trong hội nghị này luôn Còn nếu chưa thích hợp Thì để hội nghị thường vụ thị ủy lần sau nghiên cứu Trưng Thiên Phóng Chứ dứt lời đã khiến các thường vụ xôn xao Trong lòng ai cũng đều nổi sóng Điều này không phải là nhân hội nghị Lần này có khả năng bố trí hơn 20 vị trí sao Sau một hồi xôn xao Trong lòng hội nghị lại khôi phục lại sự bình tĩnh tiếng uống nước, tiếng bật lửa, tiếng mở sổ viết trong lúc nhất thời cứ vang lên liên tục. Ngoại trừ mấy vị bí thư rõ ràng đã hội ý và biết tình hình thì những vị thường vụ không biết tin tức đều dùng các phương thức khác nhau để che giấu tâm trạng đang nhấp nhô của mình. Trương Thiên Phong đưa mắt về phía Hoàng Lăng, Hoàng Lăng gật gật đầu, ý bảo Trương Thiên Phong có thể bắt đầu rồi. Trước hết tôi xin giới thiệu một chút bảy hai đồng chí được lựa chọn làm phó bí thư quận ủy Đông Giang và phó bí thư huyện ủy huyện Thường hóa. Đây là hai lãnh đạo chính quyền cấp huyện cao nhất của lần điều chỉnh nhân sự này Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu về Vương Bá Đào được chọn làm Phó bí thư quận ủy quận Đông Giang Quyền chủ tịch quận Vương Bá Đào năm nay 46 tuổi là đảng viên Hiện là bí thư đảng ủy Cục Lâm nghiệp Thị xã Ninh Lăng, Cục trưởng Cả đồng cũng đã sớm biết người được chọn làm chủ tịch quận Đông Giang này rồi Và tin chắc các thường vụ khác cũng biết đó Vương Bá Đào là người huyện Quả Dương, thành phố Nam Hòa. Một điều khá thú vị là Hoàng Lăng cũng là người quả dương Không biết giữa hai người này có mối liên hệ nào không Nhưng có một điều rõ ràng là sau khi Hoàng Lăng nhậm chức Đã tới ba cục để điều tra nghiên cứu Cục đầu tiên là cục tài chính Cục thứ hai là cục công an Còn cục thứ ba là cục lâm nghiệp Tú tiền và súng thì khỏi phải nói Còn bằng vào cái gì mà đến lượt cục lâm nghiệp là thứ ba Chẳng lẽ nói vị trí của việc trồng Trồng rừng xanh hóa đất nước đã đứng lên trên các công tác khác rồi sao chú vi diệu trong việc này đương nhiên đáng phải khảo cứu đối với người này thì tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng nên tự nhiên là gật đầu đồng ý đối với việc chọn người làm phó bí thư huyện ủy quyền chủ tịch huyện thương hóa thì trải qua khảo sát của ban tổ chức kết hợp với biểu hiện xuất sắc trong công tác chống lũ cứu nạn vừa rồi nên được cử đồng chí nguy hữu lam tâm trạng của trương thiên phóng hơi khẩn trương về việc chọn người vào vị trí này thì trong hội nghị bí thư hôm trước cũng đã không đạt được ý kiến nhất trí. bốn hắn đề nghị tạm thời hoãn lại một chút, đặt vị trí này sang một bên. nhưng cuối cùng Hoàng Lăng vẫn quyết định nói đều xuất vị trí này ra. Trình Thiên Phong không hiểu rõ lắm mục đích của Hoàng Lăng hắn biết trong việc chọn người vào vị trí này thì Cao Đông đã tốn rất nhiều sức, hơn nữa còn trao đổi mấy lần với mình. chỉ có điều vị trí Chủ tịch một huyện thì không phải một trưởng ban tổ chức như hắn có thể vỗ bản quyết định được. và lại còn nhiều người nhìn chăm chăm vào đó. sau lưng ai cũng có lai lịch. hắn chỉ có thể nói là làm huy sức. Trong ban vị phó bí thư thì ngoại trưởng Nghiêm Lập Dân tỏ thái độ rõ ràng, thì thư chi cao và Lục Kiêm Dân đều tỏ ý phản đối, nhưng không biết vì sao mà Hoàng Lăng lại vẫn kiên trì yêu cầu đưa vấn đề này lên hội nghị để nghiên cứu. Nếu nói về năng lực công tác hay tác phong thì Nguyễn Hữu Lam đều tuyệt đối không có vấn đề, thành tích cũng rõ ràng, nhưng lại có hai nhược điểm. Một đó là thời gian đảm nhiệm Thường vụ quân ủy quân Tây Giang quá ngắn, hơn nữa lại không phải là phó chủ tịch thường trực quận. Nếu bây giờ mà nhảy một phát lên làm chủ tịch quận thì khá chói, không phù hợp với trình tự đề bạt thông thường. Hai là Nguyễn Hiểu Lam lại là phụ nữ, phụ nữ thường thường đều đến chức vụ phòng ban hoặc lão thăng chức lên làm phó thì sẽ có ưu thế, nhưng nếu đều lên đảm nhiệm chủ quản khối chính quyền hay đảng ủy thì lại bất lợi. Điều này gần như đã trở thành mặc định ngầm được thừa nhận từ xưa đến giờ. Nếu như nói chỉ có một trong hai nhược điểm thì có lẽ còn có thể bù lại được, nhưng đằng này cả hai nhược điểm lại đồng thời xuất hiện trong trường hợp Nguyễn Hiểu Lam nên lại càng trở thành tiêu điểm để người khác dễ dàng đưa xuống lên bắn. Bí thư Hoàng, Trưởng ban chương, tôi cảm thấy ban tổ chức để đồng chí Nguyễn Huy Hoàng làm phó bí thư viện ủy, quyên chủ tịch huyện Thương hóa là không thích hợp. Người đầu tiên gây khó dễ không phải là thư ký cao cũng không phải là lục kim dân, mà lại là phó thị trưởng thường trực Kim Bính Kiệm, hắn nhíu mày, cầm chiếc bút khẽ đồng đường. Thời gian Nguyễn Huy Hoàng đảm nhiệm trưởng bộ quận ủy quận Tây Giang mới chưa đầy 1 năm, hơn nữa lại là phó chủ tịch quận được phân công quản lý nông nghiệp nói cách khác là chưa hề chính thức chủ trì công tác hàng ngày của chính quyền huyện trong lần lũ lụt vừa rồi huyện thương hóa tổn thất nghiêm trọng từ năm nay đến sang năm nhiệm vụ xây dựng và khôi phục sản xuất rất nặng nề tôi cảm thấy đồng chí này cần phải rèn luyện thêm một thời gian nhất định thì mới có thể đảm nhiệm được cương vị như vậy hội nghị tiến vào lúc chọn người thứ hai thì không khí liền trở nên khẩn trương Kim biên kiện bày tỏ thái độ của mình khá thẳng thắn hơn nữa lại còn rất kiên quyết Cả đồng thấy ánh mắt nặng chiếu, hắn biết vấn đề này của ngụy Hậu nam thì sớm bộn gì cũng phải qua cửa này trên hội nghị. Tuy đằng bên Hoàng Lăng đã thông qua, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thuận lợi thông qua trong hội nghị thường vụ thị ủy. Ý kiến, phản đối trong hội nghị bí thư khá mạnh, cũng may là nghiêm đập dân bảo trì trung lập đến cuối cùng mới khiến Hoàng Lăng đồng ý đưa việc này lên hội nghị để thảo luận. Hắn thấy đã đến lúc mình đã trận đổi. Bí thư Hoàng, tôi xin phát biểu ý kiến của mình một chút và đồng hướng giọng đôi bình tĩnh nói. Nói đi, hôm nay chính là thảo luận nghiên cứu, có ý kiến gì thì đều có thể nói ra, Ngụy Hầu Lam cũng là cán bộ Trưởng thành từ quận Tây Giang, cậu là bí thư quận ủy quận Tây Giang thì đương nhiên có quyền lên tiếng. Hoàng Lăng vừa dứt lời thì Kim Minh Kiến liền nhíu mày lại, nói vậy là có ý gì? Hắn là bí thư quận ủy thì có quyền lên tiếng, còn tôi đây là phó thị trưởng thương chức lại không có quyền lên tiếng chắc, không biết có phải do mình bấn cảm có hay không. Kim Vinh Kiện cũng biết Ngụy Hậu Lam có thể trở thành ứng cử viên thì chắc chắn cao đông có tác dụng rất lớn. Kim Vinh Kiện không muốn nhắm vào người nào, nhưng từ một thương vụ bình thường mà nhảy phát lên làm chủ tịch huyện thì thật quá đáng. Biểu hiện của đồng chí Ngụy Hậu Lam trong đợt trung lũ cứu nạn vừa rồi thì mọi người đều đã thấy rõ ràng. Lãnh đạo tỉnh cũng đều khẳng định, trong thời khắc mô chốt mà một nữ đồng chí có thể dũng cảm đứng lên phân đo trái phải thì tôi cảm thấy chỉ điên tinh thần này cũng đủ để chúng ta phải học tập rồi. Cả đồng ngẫm nghĩ câu từ một chút rồi bắt đầu xả đạn Nếu bạn về tay ăn nói thì hắn tự tin Không sợ bất cứ ai cả Hắn cũng biết Kim Binh Kiện chỉ khó chịu với Ngụy Hậu Lam Vì leo lên quá nhanh Hoặc cũng có thể nói là không muốn thấy người mà mình đề cử lại nhẹ nhàng lên chức. Giữa hắn và Kim Binh Kiện thực sự cũng chẳng có xung đột gì cả Cho dù Ngụy Hậu Lam không lên được Thì cũng không thấy phiên Kim Binh Kiện đưa được người nào từ trong túi của hắn ra cả Nhưng nếu không đánh con chim đầu đàn kim biến kiện này thì hai nhân vật quan trọng đứng sau có lẽ sẽ thừa cơ đào lộn cái thiết cục này. Đây là một cơ hội mà mình vất vả lắm mới tranh thủ được từ tay Hoàng Lăng. Giờ nếu để thất thủ thì cái mất đi không chỉ đơn giản là chỉ một cơ hội mà thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của Hoàng Lăng đối với năng lực khống chế của mình. Về vấn đề lý lịch mà Phó thị trưởng Kim vừa nhắc tới thì tôi cảm thấy chuyện này nếu ngài nói là một vấn đề thì đây sẽ là vấn đề, còn nếu ngài nói đấy không phải là vấn đề thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Cở Đồng nói liên thoáng nhưng dòng điệu thì lại khá khéo léo. Đảng ta từ lâu đã nói phải bài trừ quan điểm phân biệt đối xử cũ kỹ, chỉ cần có tài là nâng đỡ. Đúng là Ngụy Hiểu Lâm, đảm nhiệm thường vụ không lâu, nhưng đồng chí ấy đã làm phó chủ tịch quận trong 4 năm trời, từ khi còn là hiệu trưởng trường học cho đến phó phòng giáo dục, đội trưởng phòng giáo dục quận và cuối cùng là phó chủ tịch quận. Tôi tin từng bước đè bạc đi lên này cũng không phải ngẫu nhiên. Trước khi đồng chí Nguyễn Hữu Lam được phân công quản lý nông nghiệp thì cũng đã phụ trách công tác văn hóa giáo dục rất xuất sắc. Sau khi tiền trì quốc xã đa chuyện thì cô cũng tiếp nhận mảng đất đai và xây dựng thành thị, có thể nói công tác trong hệ thống chính quyền dưới đồng chí ấy cũng đã tiếp xúc hơn nữa rồi. Cả đồng nói liền một hơi, giọng đều ôn hòa, giống như là đang giới về sự tích Một người nào đó vậy Về phần nói có thể chủ trì công tác chính quyền hay không Thì tôi cảm thấy điều này cũng không có ảnh hưởng gì Dù sao đồng chí ấy vẫn chỉ là một phó bí thư huyện ủy Chủ tịch huyện Bên trên còn có bí thư huyện ủy nằm giữ đại cục Việc này cũng còn có mấy tháng để đèn luyện Thích ứng Tôi nghĩ với năng lực của đồng chí Nguyễn Hữu Lam Thì hoàn toàn có thể làm quen với công tác trong mấy tháng này Kim Biến Kiện bị lời của cao đông Bức ép từng bước đến phát bực Hắn biết mình có hơi đường đột, nhưng tiền cao đông này cũng không để mà gì cả, cứ thế nhảy ra phản bác thẳng thắn như vậy. Nếu mà mình cứ bỏ qua thì e là mọi người, nghĩ mình thực sự sợ hắn. Đồng chí cao đông, chủ trì công tác ủy ban nhân dân huyện, không đơn giản như chủ trì công tác một trường học. Tuy chỉ là chủ tịch huyện, nhưng chúng ta đều biết quyền lực của chức vụ này, có thể nói là gánh bắt trong trách phát triển của toàn huyện. Không phải là tôi phủ nhận năng lực của đồng chí Nguyễn hữu Lam. Nhưng nếu nhìn vào kinh nghiệm của đồng chí ấy thì tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Nếu vội vàng đẩy một cán bộ lên một vị trí quá cao thì sẽ gây bất lợi cho sự trưởng thành của đồng chí ấy. Đây là lời tâm huyết của tôi. Cao Đông, cậu không nên hiểu lầm. Kim minh Kiện cười nói rất tao nhã. Phó Thị trưởng Kim nói gì thế? Có điều tôi nhớ trước khi tôi đảm nhiệm Chủ tịch huyện Hoa Lâm thì mới chỉ làm Phó Chủ tịch huyện được có một năm. Tiến vào thường vụ mới được mấy tháng. Tôi tự nhận trong một năm làm chủ tịch huyện Hoa Lâm kia Thì công tác cũng làm tạm được Ít nhất tôi còn được phó thị trưởng kim khen ngợi nhiều lần Nhất là ở phương diện tăng thu nhập tài chính Trên đại hội ngài còn biểu dương tôi Đồng thời còn thưởng cho tôi một khoản to mà Cả đồng cười hì hì nói Tôi cũng không phải muốn khoe gì cả Mà tôi chỉ muốn chứng minh một điều Chỉ cần tạo cơ hội cho cán bộ Thì người đó mới có thể bộc lộ tài năng của mình Giờ nếu ngay cả cơ hội mà cũng không tạo cho cán bộ Thì sao biết được người đó có làm được hay không Nhất là đồng chí Nguyễn Hữu Nam còn là một nữ cán bộ nên tôi cho đáng điểm này càng hiếm thấy. Có ai bảo đảm trong tương lai chúng ta không có một nữ chủ tịch tỉnh như vậy không? Đây là vinh dự của chúng ta, yên nhất cũng có thể nói là đồng chí ấy trưởng thành nhờ những người chúng ta đang ngồi đây bồi dưỡng đúng không? Cả đồng đào chức đón sau khiến Kim Binh Kiện chỉ đang cười lắc đầu không biết phản bác như thế nào. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy quan điểm của đồng chí Cao Đông rất đáng để những thường vụ như chúng ta đang ngồi đây phải suy ngẫm. Bình thường đều nói phụ nữ là một nửa thế giới, phải chú trọng bồi dưỡng, đề bạt và sử dụng nữ cán bộ. Vậy vì sao cứ khi tới tuổi khắc mấu chút, những lãnh đạo nam lại nhìn người với cái nhìn phiên diện chứ? Đây không phải là nói một đằng làm một nẻo sao, chứng ban Mao chỉ nói có đúng hay không? Vừa lên hương, rút đào tương trợ đúng lúc. Trong số thường bụi thị vị thì chỉ có vẻn vẹn hai phụ nữ Mao Bình cũng không có nhiều cảm tình với Vương Liên Hương Nhưng thấy Vương Liên Hương nói giúp phụ nữ như vậy nên cũng gật đầu đồng ý Đưa vấn đề dưới tính lên một tầm cao để nói chuyện Thì đã dễ dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết Kim Binh Kiện đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Cao Đông Chẳng có hắn cũng không định tranh chấp tiếp với Cao Đông nữa hắn cũng biết về vấn đề chọn người này Thì chắc chắn sẽ còn có người không hài lòng hơn cả mình hắn liền hướng mắt về phía hai người đang ngồi cạnh nhau. thư chi cao thì đang cúi đầu biết cái gì đó, còn lục kiêm dân thì mặt lại không có biểu tình gì, giống như là mất điếu tai ngơ. kỵ binh kiện có hơi ngạc nhiên. theo hắn biết thì về vấn đề chọn người làm chủ tịch huyện thương hóa, thư chi cao và lục kiêm dân đều có ý kiến riêng của mình. dù đối mặt với ý kiến của hoàng lăng thì cũng không hề thỏa hiệp. vậy mà ngay cả nghiêm lập dân trước nay vẫn đối đầu gai gắt với cao đông, lại cũng dao động, không hề bày tỏ thái độ gì cả. Kim Binh Kiện đương nhiên biết việc xác định Mỗi một người là kết quả của vô số lần đấu sức Nguyễu Lam được đẩy lên vị trí này Thì chắc chắn Cao Đông cũng mất không biết bao nhiêu công sức Nhưng chẳng lẽ nói những người khác không tốn tâm huyết sao Kim Binh Kiện lại liếc về phía hai người một lần nữa Nhưng Thủy Trung không thấy hai người này lên tiếng Bí thư Hoàng Tôi tán thành quan điểm của đồng chí Cao Đông Không dễ gì bồi dưỡng một nữ cán bộ Nhất là một nữ cán bộ ưu tú thì chúng ta lại càng phải quý trọng gấp bội. Có thể tạo cơ hội thì nhất định phải cố gắng hết mức để đồng chí ấy có thể mau chóng phát triển. Trong lần chống lũ cứu nạn lần này thì đồng chí Nguyễn Huy Hoàng đã thể hiện rất xuất sắc. Bí thư tỉnh ủy Yên có ấn tượng rất sâu sắc với đồng chí ấy, hứa đưa còn khen ngợi tăng thận hết lòng công tác. Quan điểm cá nhân tôi là thị xã cần mạnh dạn sử dụng nữ cán bộ nhiều hơn nữa để tạo điều kiện tốt nhất các nữ cán bộ trưởng thành. Nghiêm Đập Dân cũng biết điều kiện đã chín muồi rồi chắc chắn là thư chi cao và lục kim dân đã biết được điều gì đó nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. bốn cử tưởng hội nghị sẽ lại tranh luận kịch liệt một phen nhưng không ai ngờ lại giống như là đầu vao đôi chuột giải quyết một cách dễ dàng. thư chi cao và lục kim dân im lặng khiến việc chọn ngụy hữu lam làm phó bí thư huyện ủy chủ tịch huyện rốt cuộc cũng vượt qua một cách hữu kinh vô hiểm. cả đồng cuối cùng cũng thở dài một hơi thoải mái nhiệm vụ cơ bản của hắn coi như đã hoàn thành thời gian còn lại có thể ung dung hưởng thụ hội nghị thường vụ thị ủy này rồi. Nghiêm Lập Dân diện nhân không hề làm người tốt, không công như vậy được, đây chính là kết quả của vô số lần thăm dò trao đổi và thỏa hiệp. Việc chọn người làm cục trưởng cục Tưu Pháp cũng rất quan trọng. Đối với người được đề cử là Trì Thành Phong thì thư ký cao có chút dị nghị, nhưng do Lam Quang phụ họa nên Nghiêm Lập Dân đã nắm được cục này. Đổi lại, chuyện chọn người làm phó cục trưởng Thưng chức cục Công an thì cũng giống vậy, Lam Quang nhờ có ý kiến giúp đỡ của Nghiêm Lập Dân nên cũng được thông qua. Tất nhiên là những chuyện này đều được Hoàng Lăng cho phép tiến hành sẽ thấy khu khai phát thị xã phát triển nhanh chóng nên cần bổ sung thêm một phó bí thư đảng ủy. Trương Đăng Hoàng Lăng và Nghiêm Lập Dân đều chịu nhau trao đổi ý kiến với Cao Đông. Cao Đông tỏ vẻ đồng ý, phó bí thư đảng ủy khu khai phát sẽ do chủ nhiệm ủy ban kỷ luật hàm quốc tế đảm nhiệm, đây là một nhân vật mà Cao Đông hoàn toàn không biết. Trong qua một phó bí thư đảng ủy khu khai phát đối với Cao Đông mà nói thì cũng không quan trọng gì. Nếu Nghiêm Lập Dân tự mình ra mặt đứng ra nói tốt thay người, cộng thêm phó thị trưởng Hàn Tuấn Phong đã chuyển đi cung gọi điện thoại cho riêng Cao Đông để nhờ chu cú nên tự nhiên hắn sẽ không phản đám. Trên thực tế, việc chọn người vào chức phó của các cơ quan trực thuộc thị xã thì dù cũng có tranh luận nhưng vẫn tương đối hòa nhã, dù sao ai cũng đều có ý đồ riêng về mảng mình được phân công quản lý. Hoàng Lăng cũng không phản loạn người, hai miệng nuốt trọn tất cả, nhất là chức phó các ban ngành chức năng, xuất phát từ nhu cầu công tác, cũng cần trưng cầu ý kiến từ phương diện ủy ban nhân dân thị xã. Cho nên việc thảo luận chọn người vào chức phó các cơ quan trực thuộc thì khá dễ dàng. Phòng hội nghị được mở ra, tất cả mọi người theo bản năng đều muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Sau hai tiếng thảo luận giống như là trải qua một lễ rửa tội toàn máu và lửa thì ngay cả một người chăn chế tinh lực như Cao Đông cũng cảm thấy khô khốc. Trăn trách làm quan trường dễ bị hói đầu, áp lực hội nghị lớn như vậy lại phải tham gia nhiều. Cảm xúc lo được lo mớt trong lòng không được giải quyết dứt điểm thì S là tuổi thọ về giảm đi mấy tuổi. Ai cũng nói không bằng danh lợi. Định đó chỉ hướng, nó thì nhẹ nhàng nhưng vừa đóng cửa lại thì lại quay sang tranh luận, đây bốn là một, chương quyền lợi thị phi. Nếu anh muốn nhảy đa để cầu thanh bạch thì chỉ còn cách là hoàn toàn ẩn lui. Trương Thiên Phong bốn định tìm Cao Đông để nói về vấn đề chọn người làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm, nhưng Cao Đông lại luôn ở bên cạnh Lam Quang nên chẳng có cơ hội nào thích hợp, mãi cho đến khi phong hung nghị đóng lại một lần nữa thì vẫn chưa nói được với Cao Đông, điều này khiến cho hắn có một loại dự cảm bất an. Bí thư Hoàng, về việc chọn người làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm thì tôi vốn định không nói xen vào, nhưng tôi cũng công tác ở huyện Hoa Lâm 3 năm nên cũng có chút hiểu biết về cán bộ nơi đây, nên tôi có mấy lời xuất phát từ góc độ phụ trách cán bộ tổ chức, muốn giúp Trưởng ban chương và các vị đang ngồi đây để hiểu thêm về cán bộ huyện Hoa Lâm. Lúc trước Cao Đông không hề nói xen vào dựa đột nhiên nhảy ra lên tiếng khiến hội nghị đang tranh ngập thuốc súng lại tăng thêm mấy phần như đung nấu. Trương Tiện Phóng thầm kêu hỏng trong lòng. Lúc chưa không kịp trao đổi với Cao Đông. Vốn việc chọn người vào vị trí này thì Hoàng Lăng đã từ chối cho ý kiến. Mình cố hết sức nói tốt thì Hoàng Lăng mới miễn cưỡng thông qua. Thứ chi cao và nghiêm lập dân cũng có đôi chút cái nhìn về người này. Cũng may không biết sao Lữ An Bang đem quan đệ của mình với Hoàng Côn để thông qua con đường khác đã thông với lục kiêm dân nên nhận được sự trợ giúp của tên này mới khiến Trưng Thiên Phóng yên tâm đôi chút. Giờ Cao Đông đột nhiên chặn ngang nên Trưng Thiên Phóng sợ chuyện này sẽ thất bại. Ờ, đồng chí cứ nói đi. Hoàng Lăng đáp một cách gọn lọn. Đồng chí Cao Đông, cậu công tác ở Hoa Lâm lâu như vậy nên tôi nghĩ cậu chắc chắn có hiểu biết sâu sắc. Ánh mắt nghiêm lập dân sáng hẳn lên giống như là người được mùi vị gì đó. Lữ An Bang đã làm trường phòng xây dựng huyện ủy nhiều năm, thuộc loại người không cầu công lao mà chỉ mong không thất bại. Tôi cảm thấy đồng chí này có đặc điểm chính là chỉ biết nghe lời cấp trên, chứ không biết thực tế. Nói không nghe một chút thì đồng chí này có chút vấn đề về tư tưởng, tố chất, thiếu đi phẩm chất của một cán bộ ưu tú. Tôi nhớ khi huyện Hoa Lâm đang cải tạo thành cũ thì đồng chí này rất ngại khó, đã sức khức tưởng nhiệm vụ cũng may đồng chí phó chủ tịch huyện Vi biểu lúc ấy được phân công quản lý xây dựng làm khá xuất sắc nên mới khiến hạng mục này không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc ấy tôi cũng đã suy xét đến lai lịch đồng chí này coi như là hiểu người hiểu việc, tôi đã định đưa đồng chí này đến một chức vụ nhàn nhã một chút, nhưng có điều sau đó công tác của tôi lại có điều chỉnh nên vấn đề này đành để lại cho bí thư kế nhiệm. Tôi nhớ lúc ấy có trao đổi với đồng chí Hoàng Quân về việc sử dụng cán bộ, có lẽ đồng chí Hoàng Quân có quan điểm bất đồng, đương nhiên đây không chỉ là quan điểm cá nhân của tôi mà thôi. Cả đồng nói mà chẳng hề nề nang khiến cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh. Như này không phải là quá thằng thường sao? Mặc dù cuộc tranh luận tranh nhầm thúc súng, nhưng các vị thường vụ đang ngồi đây có ai mà không phải người có hàm dưỡng cơ chứ? Cho dù có kiên quyết phản đối lý do đưa ra là Đường Hoàng thì cũng không nên nói trắng trợn như vậy. Cho nên cả đồng vừa dứt lời thì dù là những thường vụ ra dặn những nghiêm lập dân và Kim Minh Kiện thì cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Trình Thiện Phóng bị lời này của Cao đồng khiến cho trở tay không kịp hắn còn chưa kịp nghĩ cách xoay chuyển tình thế thì lục kim dân đã yếu mảy nói đồng chí cao đông tôi cảm thấy công tác xây dựng huyện hoa lâm khá xuất sắc bà cầu quế khê đại lộ quế khê con cao khu hạ đồng mới tôi đã tới xem nhiều lần rồi có rất nhiều điểm mà ngay cả thị xã đình làng chúng ta cũng đáng để tham khảo riêng nhân cũng nhờ khi đồng chí còn ở huyện hoa lâm gây dựng nền móng nhưng tôi vẫn cảm thấy đồng chí lữ an bằng có thành tích trong công tác kiến thiết thành thị không đến nỗi giống như những gì đồng chí vừa nói Phó Bí Thư Lục, có điều anh vẫn không biết, lúc ấy xây dựng huyện Hoa Lâm theo từng giai đoạn, một nhân tố quan trọng lúc đó là nhờ đồng chí vi biểu tận tụy, nhẫn nhục chịu khó, hà hà, nếu nói chuẩn xác thì lữ ăn bàng có thể không gây cản trở thì đã là tốt lắm rồi. Cả đồng phản kích một cách thản nhiên, Trường Thiên Phóng đang định nói xen vào thì nghiêm lập dân đã lên tiếng trước. Bí thư Hoàng, tôi thấy về việc chọn người này thì tồn tại nhiều tranh luận cho nên tôi đề nghị tạm thời để việc chọn người làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm để lại nghiên cứu sau, ngài thấy thế nào? Hoàng Lăng liếc nhìn cao đông và lục kiếm dân, nhờ đằng hai con gà trọi rồi nói. Vậy thì tạm thời để chuyện này lại. Thiên Phóng, vấn đề chọn người thì phải trưng cầu ý kiến các phương diện. Người mà huyện ủy bên dưới báo lên thì thường đều có khuyên hướng cảm tính. Đương nhiên không phải tôi nói khuyên hướng cảm tính là có vấn đề nhưng dù sao công tác lâu dài với nhau thì rất dễ khiến người khác chớp chúa sắp tái cảm tính đó bốn ra thì điều này cũng không có gì đáng trách nhưng khi khảo sát cán bộ thì ban tổ chức phải suy xét tới nhân tố này nghe nhiều mặt thì sáng tin một chiều thì quáng mà cách giải quyết dứt khoát của Hoàng Lăng như một dấu chấm hết cho cuộc hội nghị thường vụ thị ủy đầy gian khổ này tất cả thường vụ kể cả giản Hồng hoàn toàn quên mất kim đồng hồ đã chỉ vào số mười Vấn đề chọn người vào thường vụ và tăng thêm nhân sự của mấy quận, huyện sẽ đạt tranh chấp khá kịch liệt Người do ban tổ chức đề xuất không đủ sức tin phục Việc này cũng bình thường, nếu tất cả đều vui vẻ giơ tay thông qua Thì sau này khỏi cần phải tập trung dân chủ làm gì Phòng hội nghệ đốt cuộc cũng được mở ra Khói thuốc mù mịt dường như cũng theo thời khắc này mà tiêu tan Các thường vụ cứ tốt năm tốt ba đi ra ngoài Một đám thì mặt mày hớn hở như đây là một đại sự thắng lợi đoàn kết Ngay cả một người trước đó còn âm trầm như Thư Chi Cao Mà sau khi ra khỏi phòng Cũng tươi cười chân thành Thảo luận đầy hứng thú với Cao Đông Về chuyện đoàn khách quý của tập đoàn Hòa Hoàng Sắp đến thăm đình Lăng Các bạn vừa nghe xong Tập số 21 Quyển 2 cuốn Tiểu Thuyết Thổ đoạn quan trưởng của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại